Trần Thi mến chào quý khán thính giả trên kênh sống truyện ma Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay Xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp cây viết Lạc Cơ Ngày hôm nay Lạc Cơ sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề Mà Đá Lạc Cơ trước đây bạn ấy lấy bút danh là Bá Phúc Nhưng mà bây giờ bạn ấy đã đổi lại là Lạc Cơ Vì vậy trước đây thì kênh Sớm Truyện Ma cũng từng có phát những câu chuyện của bác Phúc rồi. Thì ngày hôm nay, bạn ấy với một cái bút danh mới, đó là Lạc Cơ. Bạn ấy cũng rất mong quý khán thính giả yêu thương và ủng hộ cho bạn ấy. Quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Sớm Truyện Ma. Hãy ủng hộ cho kênh Sớm Truyện Ma bằng việc nhấn đăng ký kênh nhé. Đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của thi. Ngoài ra nếu như quý vị thích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 Con đường Trần Phú luôn nổi tiếng bởi những cửa hàng bán tranh nối dài hai bên đường, tạo cho nơi đây một vẻ sầm út tấp nập vô cùng. Ấy nhưng giữa những phong cảnh đầy sắc màu của nhiều trường phái tranh kia, lại có một cửa tiệm chuyên bán thạch anh tím nằm lẻ loi giữa một con phố, như chẳng hề ăn nhập gì với khung cảnh ấy. Chủ tiệm chính là một người phụ nữ tên Mai, độ 40 tuổi, Được cho là có khả năng xoay chuyển tại vận làm ăn của người đời Nhiều người trong giới làm ăn Không chỉ ở Sài Gòn Mà còn nhiều vùng lân cận khác Đều truyền tay nhau Trong cửa tiệm của cô ta Có một chiếc vòng đá tím thần kỳ Có thể giúp một người đang gặp vận xui Lập tức hóa đi vận hạn của mình Nhưng khi một ai đó hỏi chi tiết về chiếc vòng đá thần kỳ ấy Thì nhiều người lại chẳng biết tả như thế nào Vì sự thật, chưa một ai được nhìn thấy vẻ đẹp kỳ bí thực sự của vòng đá đó. Để nói về nguồn gốc của cửa tiệm này, thì chúng ta phải quay lại thời điểm 10 năm trước. Khi đó, Mai vẫn chỉ là một cô gái bình thường. Nhưng độ này công việc của Mai không được như ý. Cô vừa nghỉ bên công ty cũ sau 10 năm làm việc miệt mài. Nếu không muốn nói, Là cống hiến hết mình Nhưng đụng một cái Ông sếp tổng dính vào một phi vụ làm ăn phi pháp Khiến cho công ty bị giải tán Bao nhiêu năm vùng đắp cho công việc Và vừa mới ngòi lên được chất trưởng phòng Thì sự nghiệp của Mai đã bị tuột dốc Tại bày vại gió từ kiếp nạn của ông sếp già Cuối cùng nhờ vào biết bao người quen biết Mà Mai mới xin được công việc Ở một công ty khác Dù cho công ty truyền thông ấy nằm cách xa nhà đến vài chục km Nhưng Mai vẫn phải làm Vì cô đã hoàn toàn hết cách Mỗi sáng Mai phải cố gắng dậy từ 5 giờ sáng Chuẩn bị đồ ăn trưa để mang đi Ngoài ra còn phải nấu đồ ăn sáng Rồi gọi hai đứa nhỏ dậy ăn cho kịp giờ vào học Sau khi mọi việc hối hả xong xuôi Cô mới dắt chiếc xe ra khỏi nhà Và lao vào dòng người ngoài phố kia Để bắt đầu chạy đến công ty Ngày đầu tiên đi làm ở công ty truyền thông sao băng Quả nhiên Mai có một ấn tượng không được tốt đẹp cho lắm Nhất là khi cô cảm thấy Bí bách khó chịu trong khi Ngồi trong căn phòng làm việc tối ôm Đến một cánh cửa sổ cũng không có Chỉ vọn vẹn Một chiếc cửa kính Nằm sát bên mép cầu thang Và bóng đèn thì tù mù Như đã rất lâu rồi Không được thay một chiếc bóng mới Cũng thật quái lạ Hầu hết các nhân viên trong căn phòng này Đều chỉ hơn 20 tuổi Họ đều là những trai gái thanh niên Chưa có gia đình Có người còn chưa có cả người yêu Nhưng suốt cả một ngày Cứ cắm mặt vào máy tính Và người nào người nấy Da dẻ đều vàng vọt Hóc hát như bị ma nhập Âm thanh chính của căn phòng ấy Chỉ là những tiếng lạch tạch của bàn phím Và những tiếng rê chuột liên hồi không dứt Cũng chẳng ai nói chuyện với ai câu nào Lâu lâu chỉ có người đẩy ghế đứng lên Kéo chiếc cửa kính nặng nề Rồi bước vào trong toilet để đi vệ sinh Những âm thanh quen thuộc và buồn tẻ ấy Khiến Mai cảm thấy không phù hợp với mình Bất giác cô nhớ lại công ty cũ Với những dàn hoa giấy qua năm rực rỡ Ngay cả khi trời mưa rất to, mà thở dài tiếc núi. Đi làm ở công ty sau băng một tuần, thì Mai cũng chán nản và quyết định nghỉ việc ở đó. Cô cảm giác như toàn bộ sức khỏe và tinh thần của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi hàng ngày phải ngồi trong căn phòng lạnh lẽo và vô cảm ấy. Làm sao có thể tạo ra các ý tưởng sáng tạo với một khoảng không gian buồn tẻ đến như vậy? Ngày cuối cùng làm việc ở sau băng, cô có chuẩn bị một bao thuốc lá để tặng cho ông chú bảo vệ, lúc nào cũng tươi cười chào cô. Đối với Mai, đó là một người đàn ông vui vẻ nhất trong số những con người tẻ nhạt ở công ty này. Vào lúc Mai đưa tặng gói thuốc cho ông chú bảo vệ, thì cô ấn tượng đặc biệt bởi chiếc vòng sáng lấp lánh trên cổ tay của ông ta. Nó là một chiếc vòng được kết bởi những hạt đá màu tím đậm. Có một vài viên phát ra thứ ánh sáng rất bắt mắt. Cô chưa bao giờ nhìn một chiếc vòng nào mà cảm thấy mình bị thu hút đến vậy. Chiếc vòng chú đeo trên tay được làm bằng gì ạ? Không giấu được sự tò mò. Mai bèn cất tiếng hỏi ông bảo vệ. <cười> à, nó được làm bằng đá thạch anh đấy. Lúc nào tôi cũng đeo nó bên mình, giống như là một vật hộ thân vậy. Tôi quý giật dòng này lắm. Thế rồi như bị thu hút một cách sâu sắc vào đồ vật trên tay của ông bảo vệ kia. Mai bèn hỏi ông ta nơi để mua, thì được gửi cho một số điện thoại. Ông bảo vệ nói. Ừ cô điện cho cậu này nè, cậu ấy hiểu về đá lắm, có thể sẽ giúp được cô. Chiều hôm đó, Mai tạm biệt người bảo vệ ở công ty sau băng và trở về nhà. Cứ từ 5h30 chiều trở đi là con đường này lại đông đúc lạ thường bởi những nhân viên đổ nhau ra về. Nhìn từ tâm điểm của vòng xoay ngã năm những dòng người đổ ra bất tận cảm giác như không thể nào ngớt được. Và trong dòng người ấy có cả bóng dáng của Mai. Cô biết chắc rằng Mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người bảo vệ ấy Nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn ông ta Đã cho cô địa chỉ Của nơi bán chiếc vòng tay rực rỡ ấy Lèn loại giữa dòng người đang đặc Mãi hơn một tiếng sau Mai mới về được đến nhà Dưới một cơn mưa tầm tả của Sài Gòn Thật may vì hai đứa nhỏ Đã được hàng xóm đưa về nhà họ Và cho ăn uống đàng hoàng Cô chỉ việc ghé qua Và đón chúng mà thôi Nhưng trong lòng Mai đã có một quyết định Từ ngày mai cô sẽ không đi làm nữa Cô sẽ ở nhà một thời gian Để suy nghĩ cho tương lai của mình Thay vì đóng ruột tìm bằng được một nơi để đi làm Thì hãy tìm kiếm một nơi nào thật phù hợp Rồi mới quyết định Nghĩ thế Mai bật một bản nhạc du dương Và cùng với hai đứa con soạn sách vỡ quần áo cho buổi học ngày mai. Người ta thường nói, ngày tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối, quả không sai. Mới đó mà một tuần đã trôi qua. Cả một tuần ấy, mày không tạo ra được một giá trị gì vui vẻ trong cuộc sống của mình. Và đâm ra sốt ruột bởi những khoản trì cho chuyện học hành của hai đứa con ngày một nhiều hơn. Thế mà chồng cô cũng chẳng phụ giúp thêm được đồng nào Ngoài số tiền lương 5 triệu suốt 10 năm nay Nghĩ vậy Mai thở dài chán nản Cứ đi tới đi lùi từ bếp lên phòng khách Rồi từ phòng khách xuống bếp Nhưng chẳng nghĩ được một ý tưởng nào Đột nhiên hình ảnh chiếc vòng thạch anh tím lấp lánh trên tay ông bảo vệ ở công ty sao băng Hiện lên trong tâm trí của Mai Cô chợt nhớ tới lời của ông ta Khi nói về chiếc vòng ấy Mặc dù nó chỉ là một đồ vật trang sức Nhưng sau qua giọng nói chân thật của ông ấy Mai đã cảm thấy Nó có một quyền lực vô biên Cô mở lại điện thoại Tìm số của người đàn ông bán đá phong thủy Mà chú bảo vệ kia đã cho Và bấm số gọi Ở đầu dây bên kia Vàng lên một chất giọng khàng khàng nhỏ nhẹ Sau khi nói chuyện giam ba câu Thì hai người họ kết bạn Zalo Mai quyết định Ngày mai sẽ đến sưởng đá của người đàn ông tên Tài kia Rồi tìm mua một chiếc vòng cho bản thân Với hy vọng nó sẽ giúp cô đổi đời Trước khi đi Trong sự tưởng tượng của Mai Thì Tài là một chàng trai cao lớn bảnh bao và khéo miệng Nhưng cô lại nhanh chóng rơi vào sự thất vọng khi nhìn thấy anh ta đón mình ngay ở cổng của sưởng đá. Đó là một người đàn ông đen nhẽm, nhỏ thó, có khuôn mặt phản phất nét buồn. Cô không thể tin, một người bán đá phong thủy với mong muốn mang lại sự may mắn và tài lộc cho người khác lại có cái vẻ tiều tụy đến như thế. Thấy vậy Mai có chút chừng chừ vừa như muốn bước vào sưởng đá, vừa lại như không. Người thanh niên tên Tài nhìn Mai rất thiện cảm, nên chia tay ra bắt tay rồi nói. <cười> Mời chị vào chim ngưỡng các tác phẩm của tụi em đang làm nha. Anh ta gọi là tác phẩm, chứ không phải là sản phẩm. Vậy có nghĩa là ở đây sẽ có nhiều tuyệt tác. như bị thôi miên, Mai đi theo người đàn ông kia vào trong xưởng đá. Trong một căn phòng bụi bậm. Với rất nhiều tiếng ồn của máy móc đang mài đá Là một chiếc tủ kính Được bày đủ loại vòng đá màu sắc khác nhau Các công nhân ai cũng mãi mê với công việc của mình Và chẳng để ý gì tới sự xuất hiện của Mai Cũng như Tài đang ở đấy Rồi Tài dẫn cô đi vòng vòng quanh chiếc tủ kính lớn kia Để ngắm từng chiếc vòng một Đôi lúc anh lại thọ tay vào lấy ra một chiếc Rồi đưa cho Mai ngắm nghía Nhưng tuyệt nhiên người đàn ông tên Tài không hề nói cô hãy mua cái này đi, hãy mua cái kia đi. Mà bằng một thái độ từ tốn, cứ thế điềm tĩnh để cho cô khách mới này chiêm ngưỡng những sản phẩm ở nơi anh ta bán. Nhưng Mai định tìm một chiếc vòng giống hệt như chiếc vòng của chú bảo vệ ở công ty sau băng. Nhưng vẫn không có. chỉ có lừa được chiếc nào không? Ờ thì tôi thấy cái nào cũng đẹp hết Nên hơi hoang mang Đây anh xem cái này thử Nổi rồi Mày mở điện thoại Tìm chiếc vòng thạch anh tím Mà cô chụp trên cổ tay của ông bảo vệ Đưa cho Tài xem Với mong muốn anh sẽ giúp cô tìm một chiếc như vậy Điều lạ là người thanh niên Chỉ vừa nhìn thoáng qua tấm hình Thì đã giật mình Khuôn mặt cũng trở nên tái mét Lắp bắp hỏi Sao... Sao chị lại có chiếc giọng này? À, à... không Chiếc giọng này là của chú Vinh Chú ấy giới thiệu cho tôi đến đây nè Chú Vinh hả? Chú ấy mất rồi mà Sao chị gặp được chú ấy? Câu hỏi này của Tài Khiến Mai vô cùng bất ngờ Như cách anh ta vừa nói Thì người bảo vệ ấy đã qua đời Nhưng rõ ràng là cô mới gặp ông ấy cách đây vài ngày Và trong ông không có vẻ gì là người sắp chết cả Có lẽ có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng Nghĩ vậy, Mai cố gắng lấy lại bình tĩnh Và giải thích thật rõ ràng cho Tài hiểu ờ, Không phải, chú ấy vẫn làm bảo vệ công ty sau băng Giờ tôi mới gặp chú cách đây một tuần mà Dường như càng lúc Tài càng rơi vào sự khó hiểu Anh chỉ lắc đầu ngao ngán Rồi cố tìm một cách nói đơn giản nhất Để nói với vị khách trước mặt uhm, Bây giờ em sẽ tặng chị một chiếc dòng thạch anh tím Bởi vì nhìn chị em cảm nhận được Chị là một người rất tốt bụng và dễ thương Nhưng mà nếu được Thì hôm nào chị có thể dẫn em qua công ty ấy Và gặp chú Vinh được không? liền kề với món quà tặng Là một lời nhờ vả Giống như để xác minh về việc Ông ta còn sống hay đã chết Của Tài đối với Mai Nhưng đắn đo một hồi Cô cũng nhận lời Gia đình của Tài đã có ba đời gắn bó Với công việc kinh doanh Và khai thác đá Nên nếu nói về sự âm hiểu Các dòng đá Thì Tài thực sự giống như một chuyên gia Có thể hiểu tường tận về đặc điểm Của các loại đá Ở từng địa phương khác nhau Trong mắt của Tài Thì không phải ai cũng có thể tồn tại Với nghề này một cách bền bỉ Đá tất nhiên không phải là vật vô tri Vì nó đã có trong lòng trái đất Hàng triệu năm trước Trải qua biết bao nhiêu mưa nắng Và những biến động của thời gian Cùng với thời cuộc Cũng như sinh mệnh của con người Vì vậy đó chính là một vật linh Nó chọn người Chứ người không thể chọn đá Ông Vinh vốn là một thợ làm đá trong xưởng của Tài Và không ít lần Hai người đã đàm đạo về tính linh của đá Anh gọi ông Vinh bằng chú Tuy không thân thích Nhưng đối với Tài mà nói Ông Vinh còn gần gũi Và thân thiết hơn cả chú ruột của anh Không biết dùng danh hiệu gì Để nói về ông Vinh Ở ông ấy vừa có sự phiêu bồng lãng tử Vừa có sự gan dạ bất chấp Của một gã giang hồ Không một vùng đất nào mà ông Vinh chưa từng đặt chân tới Nếu ngồi nói chuyện với ông về địa lý đặc điểm của đá và thổ nhưỡng Thì thật hiếm có người nào có thể am hiểu tường tận giống như ông Gợi đàn ông tuổi 60 này đã mất đến 40 năm để lan bạc kỳ hồ Từ những vùng núi Tây Bắc cho tới Thanh Hóa rồi vào Nghệ An Đến những vùng như nha Trang hay Bình Thuận, Ninh Thuận Rồi lại ngược lên Tây Nguyên để khám phá. Bởi vì ông muốn tìm kiếm sự linh ứng từ đá để làm một việc đặc biệt mà ngay cả tại cũng không biết. Cũng có nhiều lần ông tìm được những viên đá rất giá trị. Nhưng với tính ăn chơi lãng tử của mình, ông lại nhanh chóng trắng tay. 3 tháng trước, ông Vinh xin phép tại nghỉ việc rồi bỏ đi vào núi ở một mình thời gian rất dài. Khi đó Tài có vẻ lấn cấn và không muốn ông đi, vì tuổi đã cao, sức đã yếu. Hơn nữa cả đời ông đã lăn lộn với đá, mà cuối cùng Vinh Hoa cũng đâu có vào tay. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể ngăn được sự khao khát của kẻ si mê mà gật đầu chấp nhận. Sau khi từ biệt gia đình Tài, ông Vinh vào vùng núi Nha Trang ở ẩn giật một mình. Mỗi ngày ông đều miệt mài quanh những dãy núi Lâu lâu người đàn ông ấy lại lửng thửng đi dạo bộ quanh bờ biển Giống như đang suy ngẫm một điều gì đó Rồi vào một buổi sáng trời nắng gắt Mới 7 giờ mà nắng đã chói chàng và chẳng có một tí gió nào cả Ông Vinh đã dậy từ tình mơ để đón ánh mặt trời Và sau đó thì lang thang trên núi Để tìm kiếm những viên đá giống như trong sự tưởng tượng của ông Điều quái dị ở người đàn ông này Là ông ta luôn luôn tưởng tượng ra hình thù của mặt đá đó nào đấy Như mã não, thạch anh, ngọc lục bảo, ruby Để rồi đi tìm kiếm những thứ hiện thực ở ngoài kia Xuất phát từ trí tưởng tượng của bản thân mình Ông ta giống như được thần linh mách bảo Lần nào cũng lấy ra được sản vật Từ chính trong tâm trí của bản thân Điều này tại biết rõ là không phải Người nào chơi đá cũng được trời ban cho đặc ân ấy Nhưng lẽ đời sinh nghề tử nghiệp Nếu như trời cho mà không giữ Thì một ngày cũng sẽ lấy lại hết Sau khi miệt mài cứ sờ sờ nắng nắng Rồi ngó ngó nghiêng nghiêng từng quả đồi Chợt ông Vinh phát hiện ra Ẩn sâu trong lòng đất kia là một khối đá nhô lên những cạnh nhọn sắc. Đôi mắt người đàn ông lập tức sáng lên tia hy vọng. Ông bậm mồi cố dùng sức của một người đã 60 tuổi để cuốc để kéo ra từng mảng đất đang bám trên khối đá nằm sâu trong lòng đất đồi cứng ngắt. Cứ như vậy miệt mài hết cả một ngày ông cũng chưa thể bẩy ra được kho báu giống như trong tưởng tượng của mình. Bóng chiều lan lỗ trên đỉnh núi Và rồi bóng tối cũng phủ đến Liếm dần lên không gian một màu đen kịch Phóng tầm mắt ra xa Phía con đường nối dài ven biển kia Những ánh đèn lấp lánh rực rỡ trong đêm Càng khiến cho ông quyết tâm Phải tìm bằng được viên đá ấy Ngày hôm sau ông Vinh lại tiếp tục vác cuốc Và những thứ cần thiết đi vào trong núi đá Cần mẫn một ngày, khi trời đã về chiều, giống như được sự trợ lực vô hình nào đó. Ông vung rìu tới đâu, thì đá nứt ra tới đó. Rất nhanh mắt của ông sáng lên, tràn đầy hy vọng. Trước mắt ông, một viên đá với những tia sáng ma mỹ đang hiện hữu. Ông vui mừng đến mất quỳ xuống, đưa tay đỡ lấy nó, mà nước mắt trực trào như muốn khóc. Thế rồi chẳng để ý gì tới thân thể Ông cởi phần áo ra Rồi cẩn thận bọc lấy viên đá vào trong Bằng một động tác rất thuần thuộc và nhanh nhẹn Giống như sợ người ta phát hiện Ông lấy viên đá vừa bọc trong áo Và nhét vào trong chiếc ba lô Sau đó ông Vinh kéo khóa ba lô lại Rồi khoát lên vai Cứ thấy cởi trần đi bộ ra ngoài đường cái Nhưng nghĩ ngợi thế nào Ông lại không mang viên đá ấy đem đi bán ngay tại địa phương. Mà ngay trong đêm bắt một chiếc xe đỏ để chở về, xưởng chế tác của gia đình nhà Tài. Gần sáng thì ông Vinh cũng về tới nơi. Lúc này bố con Tài cũng đã ngủ dậy. Bố của Tài pha một ấm trà ngồi thưởng thức ở ngoài sân một mình. Còn trong khu xưởng Tài đang loay hoay thắp một nụ trầm để xua đi âm khí. Mở đầu cho một ngày làm việc mới Ông Vinh vừa thấy bố con Tài Thì hấn hở chạy vào Ném bịch cái cục đá nặng tầm 10kg kia xuống đất Rồi nở lên một nụ cười tươi rói Trước sự tò mò của bố con Tài Ông Vinh lập cập mở chiếc ba lô ra Sau đó luống cuốn moi cục đá Được bọc cẩn thận Trong chính chiếc áo cũ củ sờn của mình Ông dùng hết sức bệnh sinh nâng nó lên cánh tay tông teo như muốn khoe với Tài Quả thật là một viên đá kỳ lạ Bởi vẻ đẹp khác thường của nó Từ vẻ ngoài thô nhám xù xì Nếu ngó nghiêng các mặt xung quanh thì không phát hiện gì Nhưng khi ánh sáng chiếu vào Thì viên đá như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh hữu hình Trở nên lóng lánh Và có đôi khi lại chói lên một thứ ánh sáng tuyệt hảo đến ma mị. Nhìn cái vẻ nâng niu cưng nựng của ông Vinh, Tài hiểu ông ta cưng viên đá này tới mức nào. Rồi chú tính làm gì với nó? Đem bán như mọi lần à? <cười> ừ thì bán một ít. Ừ còn giữ phần lối đẹp nhất chú làm một chiếc vòng tay cho con gái. Lúc này Tài mới té ngửa. Khi nghe chú Vinh nói có con gái Bởi từ trước đến nay Chú Vinh luôn sống với gia đình anh Chưa hề nghe đến ông có vợ hay con cái gì gần hỏi mãi Tài mới biết được Rằng vào năm 19 tuổi Trong một lần thanh niên chơi bời lêu lỏng Ông Vinh đã phải lòng một người phụ nữ có chồng cùng làng mình Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Trong một lần chồng cô ấy vắng nhà Hai người họ đã quan hệ với nhau Và rồi người đàn bà trẻ ấy mang thai Tiếc là dù thuyết phục thế nào Thì cô ấy cũng không chịu bỏ chồng Và vẫn cứ nặng nặng giữ lại cái thai ấy Cuối cùng suốt bao nhiêu năm tháng qua Ông ta mang tiếng là có một đứa con gái Nhưng lại chẳng được nhận mặt Cố gắng liên lạc Thì đều bị người phụ nữ kia tránh né và từ chối Phần vì lý do cô cũng có một đứa con trước đó với chồng Và không muốn cục hôn nhân bị đổ bể Bởi anh chàng Long Bông 19 tuổi Không có công ăn việc làm ổn định này Nếu như người đàn bà trẻ ấy coi Vinh Chỉ là trò giải trí của sinh lý yêu đương Thì trong mắt anh Đó lại là mối tình đầu thấm đẫm những ký ức vui vẻ Lẫn đau buồn Suốt bằng ấy 5 tháng Buồn đời chán cảnh Nên ông Vinh không lập gia đình nữa Cứ mãi mê chìm đắm tâm tư vào chuyện làm đá và tìm đá Cả một đời người mấy chục năm Mà chú Vinh kể ngắn gọn cho Tài nghe Chỉ trong vòng vài phút Nhưng cũng khiến anh ngậm ngùi không thôi Trở về với thực tại Lúc này ông Vinh vẫn đang mân mê viên đá mà mình đã tìm được Thậm chí nguyên cả một ngày Ông ấy cũng không hề rời khỏi viên đá nửa bước Cứ ôm lấy viên đá như một cách kỳ quái Nhưng cho đến nửa đêm Thì chuyện không hay đã xảy ra Khi tại đang mãi chìm sâu vào giấc ngủ Thì nghe một tiếng bịch vang lên Bên ngoài khi ông Vinh vẫn đang sợ nắng viên đá Thì đột ngột ngã sóng xoài xuống dưới sàn nhà Hãy mắt mở trừng trừng Đang ngủ say giấc Nhưng tiếng động bất chật vang lên giữa đêm Khiến cho Tài tỉnh giấc Anh mở mắt lồm cầm chui ra khỏi giường Thì thấy ông Vinh đã nằm im bất động trên sàn nhà Cái chết của ông đến bất ngờ Khiến ai cũng hoang mang vô cùng Có lẽ vì tuổi cao sức yếu Phần vì tiểu tuổi nhịn đói nhịn khát Suốt thời gian dài trong rừng sâu núi thẩm Nên sức lực của ông đã sớm cạn kiệt Dẫn đến cái chết đầy bất ngờ và tuổi hận. Thậm chí khi đã ngã xuống, nhân tây ông vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm lấy tảng đá, như muốn nếu kéo điều gì. Điều đáng sợ là cho dù bố của tài có cố gắng vuốt mắt cho ông ấy như thế nào, thì hai con người trắng đột đời vẫn mở trừng trừng nhìn vào viên đá đầy tiếc núi. Hiểu được tâm ý của người chú bạc phận, cả ngày hôm đó Tài đã sẽ viên đá ra làm những mảnh khác nhau Và lấy đúng tầm đá Một cục loại cứng sáng lấp lánh Và dùng máy bào gọt Tự tay chế tác ra một chiếc vòng 15 ly Phát ra ánh sáng chói gắt Sau đó anh lắm bẩm trong miệng một điều gì Trước khi đeo dứt vòng kỳ ảo kia Vào đôi tay lạnh ngắt của thi thể người đã mất Lạ thầy Khi tài đeo chiếc vòng đã được tạc xong vào cổ tay của ông Vinh Thì thân xác người đàn ông kia dường như mềm ra, không còn co góp nữa Đặc biệt là đôi mắt mở trần trần kia đã từ từ khép lại một cách bình thẳng Vậy nghĩa là sự trăn trở về chiếc vòng đá đã như được cởi bỏ Khiến cho vong linh người đàn ông đơn độc ấy được toại nguyện mà nhắm mắt xuôi tay Hôm nay là tròn 49 ngày mất của ông Vinh, vì ông ấy chẳng có gia đình thân thích, nên Tài tự coi mình giống như đứa con trai của ông. Từ chiều tối hôm qua, anh đã tốt bật chuẩn bị các thứ cần thiết để mang lên chùa cầu siêu cho người mới mất. Chỉ có điều vào lúc trì tụng cùng với sư thầy, thì Tài có cảm giác giống như ông Vinh vẫn luôn ở bên cạnh. Anh cố trấn tỉnh và nhìn xung quanh Nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông ấy đâu Rồi Tài lại tự trấn an mình Có lẽ đó chỉ là ảo giác mà thôi Sau cả một buổi sáng Cuối cùng nhà sư trong chùa cũng trị tụng xong Và cầu siêu cho vong linh của người mới mất Nhưng Tài mơ hồ chẳng biết rồi Ông Vinh có theo được những lời kinh tiếng kệ kia Mà siêu thoát hay không Hay vẫn lãng vãn trong căn phòng quen thuộc làm đá của gia đình anh Cho đến hôm nay Tài lại một lần nữa cảm thấy bất an Khi nói chuyện với Mai Trong đầu anh lúc này là vô vàng những suy nghĩ mông lung Liệu người đàn ông mà Mai nhắc đến là ai? Tại sao lại có chiếc vọng ấy? Những suy nghĩ ấy khiến Tài cứ tràn trọc mãi Không thể nào ngủ được Mãi đến 2 giờ sáng Anh mới được chìm đắm vào một giấc ngủ mơ hồ Đó là khi bàn tay thô ráp Đầy những vết sẹo chằn chịch của ông Vinh Thò vào trong mùng Kéo Tài ngồi dậy Và dẫn anh đi Mặc dù đây là một giấc mơ Nhưng cảnh quan xung quanh Và cảm giác về ông thanh Cũng như khuôn mặt của ông thật rõ ràng Giống như khi ông còn sống vậy Nó giống hệt như những ngày tháng nào đó Mà Tài và ông Vinh đã cùng nhau đi vào trong những núi đá Để tìm kiếm thạch anh Nhưng hôm nay không phải họ đi khai thác đá Mà ông Vinh cứ thế Dắt tay Tài đi vào một con đường làng Đầy có cây ung um tùm Và hai bên là cánh đồng lúa xanh tốt Ông ta chỉ vào con đường phía xa xa Rồi nói với Tài Nơi ấy là nhà của con gái chú Theo lối chỉ của ông Vinh, Tài nhìn thấy trước mặt là một căn nhà lá tên Toàn. Trong sân một người đàn bà lớn tuổi, đang hồn hèm giả cối muối vừng ở bên trái bếp. Tiếng chày cứ thậm thịt rơi xuống lòng cối, gợi lên một vẻ buồn u uẩn đơn chiếc. Không cần hỏi, Tài cũng đoán ra đó chính là người phụ nữ đã sinh cho ông Vinh một đứa con gái và suốt bằng ấy năm đằng đắng. Không cho con bé nhận mặt bố lấy một lần Rồi ông kéo Tài đi Hai người họ cứ thế lướt đi nhẹ nhàng Giống như trên mây Nhìn qua ô cửa nhỏ trên đường Ở đó treo bức tranh một bé gái xinh xinh Với dòng chữ ngọc mai ngày ở bên dưới Tài như bị thôi miên Cứ đứng nhìn vào tấm hình một cách chăm chú Và anh dường như cảm nhận được có một điều gì đó rất quen thuộc, nhất là đôi mắt đen lấy kia. Anh cảm thấy như mình đã gặp ở đâu đó rồi. Bức ảnh chụp đã lâu, có lẽ giờ này đứa con gái của ông cũng cỡ tuổi tài. Hãy giúp chú tìm lại con bé, chú muốn tặng chiếc dòng này cho nó. Đoạn ông ấy lấy chiếc vòng từ cổ tay ra đưa cho Tài Cùng với lời căn dặn như vậy Rồi như một làng sương mờ Ông Vinh biến mất ngay trước mặt Tài Lúc này anh chật bừng tỉnh khỏi giấc mơ Mặc dù là mơ chẳng có gì kinh khiếp hay rùng rợn Nhưng mồ hôi anh đổ ra đầm đề Trong đầu anh lúc này là vô số những câu hỏi Mà không có lời giải đáp Rằng ông Vinh báo mộng cho mình liệu có điểm gì Nhất là chiếc vòng ấy đã chôn cùng với ông xuống mộ Thì làm sao có thể đem tặng lại cho ai Hơn nữa, anh cũng không biết cô gái ấy bây giờ đang ở đâu Tỉnh giấc giữa đêm Nhưng mãi không sao ngủ lại được Tài đi vào cái góc ngồi quen thuộc của ông Vinh khi còn sống vẫn hay ngồi Ở nơi đó có một cái tủ nhỏ Mà ông thường để những viên đá mình yêu quý nhất Và đã nhiều lần khuyên Tài không nên bán đi Cho dù có khách Dù họ có ra giá cao như thế nào chăng nữa Bây giờ thì anh coi nó như lời di nguyện của ông Và sẽ giữ chúng đến cùng Tài mở cánh cửa kính Và lấy ra từng viên đá một Anh cứ ngắm nghía qua lại trong đêm Bỗng anh nhìn xuống thấy trong hộp tủ nho nhỏ, như cất giấu một bí mật gì đó. Tài kéo hộp tủ kia ra, và thấy trong đó có một mảnh giấy màu ố đục gấp làm tư. Tò mò anh mở tờ giấy ra đọc. Bên trong chính là dòng chữ ghi địa chỉ của vợ và con gái ông Vinh. Nếu đã như vậy, anh cần phải tìm về nơi ấy để nói cho con gái của ông biết. Bố của nó đã không còn ở trên đời này nữa Và những phút cuối đời Ông ấy đã đau khổ như thế nào Khi suốt cả một cuộc đời Không được đón nhận đứa con trên tay Tài quyết định mấy ngày sắp tới Sẽ dành thời gian để đi về địa chỉ kia Tìm gặp con gái của chú Vinh Để giúp ông thực hiện di nguyện cuối cùng Nhưng trước hết Tài vẫn còn một chuyện cần phải xác minh Dương đã hẹn Sáng ngày thứ hai đầu tuần tại và Mai sẽ tới công ty sao băng Để tìm gặp lại ông chú bảo vệ ở đó Anh muốn một lần chứng thực kiểm tra xem Chiếc vọng thạch anh trên tay của ông ta Hai người họ hẹn nhau ở ngã tư gần nhà Rồi cùng nhau đi lên công ty sao băng Không hiểu sao trên suốt quãng đường đi, Tài cứ cảm thấy đau ngực và khó chịu, giống như có một lực cản khiến anh không thể nào đi được. Tất nhiên Mai không cảm nhận được điều này, cô ấy vẫn hồn nhiên vì đã nhận lời sẽ đưa Tài tới gặp người đàn ông bảo vệ mà cô cũng chỉ mới nói chuyện một vài lần. Cuối cùng thì hai người họ cũng đã đặt chân tới cổng của công ty sau băng. Mặc dù làm ở đây ít ngày Nhưng hình ảnh sáng sớm ông bảo vệ thân thiện Có nụ cười hiền từ Ngồi ngay ở cổng Luôn luôn gật đầu chào Mai Đã khiến cho cô rất có thiện cảm Lần cuối cùng gặp ông ấy ở công ty Mai nghĩ chắc chẳng bao giờ gặp lại người đàn ông ấy Thế mà căn cứ thế nào Vì một chiếc vòng thạch anh Mà hôm nay cô lại còn dẫn một người đàn ông cũng mới quen Đến công ty cũ để gặp ông Thay vì người bảo vệ sẽ ngồi ngay ở cổng chào đón cô Nhưng trên chiếc ghế ngồi kia Lại là một người đàn ông trẻ tuổi Vừa cầm điện thoại Vừa nhịp chân theo một giai điệu nào đó Nhìn thấy Mai đang tầng ngần ngó nghiêng Như tìm kiếm ai Anh chàng bảo vệ hất cầm Rồi cất cái giọng hỏi một cách trống không Tìm ai Ờ tôi muốn gặp chú tư bảo vệ Ờ chú ấy đi đâu rồi anh Người thanh niên kia nhìn Mai một cách xăm soi Mãi vẫn không rời ánh mắt khỏi cô Giống như có một điều gì đó đầy nghi vấn Thế rồi ngay lập tức Anh ta bỏ chiếc điện thoại xuống bàn Rồi lạnh giọng đáp Ở đây không có bảo vệ nào tình tư cả Chỉ có một ông già tên Vinh Nhưng mà ông ấy mới qua đời về độc quỷ rồi Ừ Ông ấy mất lâu chưa anh Ngày hôm qua mới 49 ngày xong Thông tin người bảo vệ trẻ kia cung cấp Làm cho Mai và Tài Cả hai rơi vào sự hoang mang khó tả Bởi vì mới hai tuần trước thôi Mai còn gặp ông ấy Hai chú cháu thường nói chuyện với nhau Thế mà lại nói rằng Ông ấy đã chết được 49 ngày Còn riêng với Tài thì anh càng kinh ngạc tột độ Khó hiểu ở chỗ Người đàn ông ấy Lại có ngày mất trùng với chú Vinh của anh Và tên tuổi cũng giống hệt nhau Ngay lập tức Tài lấy điện thoại và tìm một tấm hình Anh chụp chung với ông Vinh ra Và đưa cho người bảo vệ kia Đồng thời cả Mai và người bảo vệ trẻ Cùng chúi mặt vào chiếc điện thoại Khi nhận ra người quen Sau đó cả hai cùng thốt lên một câu Đúng đó ông ấy Đến nước này Mai thực sự không thể tìm một cách giải thích nào hợp lý cho nó thỏa đáng vì sự kỳ quái này Quả thật mọi ngôn ngữ và tư duy logic đều không thể nào phù hợp với tình cảnh của cô Cuối cùng ba người họ chào nhau và mỗi người đều trở về với công việc của mình Nhưng riêng chỉ có Tài và Mai là vẫn băn khoăn không biết làm thế nào giải mã câu chuyện trên Làm thế nào chú Vinh có thể xuất hiện trước mặt Mai Trong khi ông đã qua đời 49 ngày trước Phải chăng ông đã trở thành linh hồn Hay ông tồn tại dưới một hình thức nào khác Để có nhắn nhủ với Mai và Tài một điều gì đó Thật ra Mai từ nhỏ đã sở hữu khả năng giao tiếp với linh hồn Khi cô bé chạm vào đồ vật của người đã khuất Cô có thể cảm nhận được ký ức và cảm xúc của họ Khả năng này từng khiến Mai sợ hãi Nhưng sau khi gặp ông Vinh và trải qua những sự kiện bí ẩn Cô đã học cách sử dụng nó để giúp đỡ người khác Trong khi đó Tài lại sở hữu khả năng cảm nhận năng lượng Anh có thể nhận biết được sự hiện diện của những sinh vật siêu nhiên Và dự đoán những nguy hiểm tiềm ẩn Khả năng này giúp Tài bảo vệ Mai và bản thân khỏi những thế lực đen tối Đang rình rập họ Khi Mai và Tài bắt đầu hành trình giải mã bí ẩn về ông Vinh Họ nhận ra rằng những khả năng đặc biệt của mình Là chìa khóa để họ khám phá sự thật Mai có thể giao tiếp với linh hồn của ông Vinh Để tìm hiểu về quá khứ và bí mật của ông Còn Tài có thể cảm nhận được năng lượng xung quanh họ Và dự đoán những nguy hiểm sắp xảy ra Quyết tâm tìm hiểu sự thật về ông Vinh Và giải mã những bí ẩn xung quanh Mai và Tài quyết định tìm đến sự trợ giúp Của một nhà ngoại cảm nổi tiếng Đó là bà Loan Một người phụ nữ lớn tuổi Với mái tóc bạc trắng Và đôi mắt hiền tự Bà Loan được biết đến Với khả năng giao tiếp với linh hồn Và đã giúp đỡ nhiều người Trong công việc tìm kiếm người thân đã mất Mai và Tài đến nhà bà Loan Vào một buổi tối muộn Mang theo một bức ảnh của ông Vinh Và một số đồ vật cá nhân của ông Bà Loan đốt nến thắp nhang Và bắt đầu nghi thức gọi hồn Bầu không khí trong căn phòng trở nên im ắn và ngột ngạt Mai và Tài cũng bắt đầu cảm thấy một luận năng lượng kỳ lạ Bao trùm lấy họ Bỗng nhiên bà Loan rung lên Và bắt đầu nói chuyện bằng một giọng khác Chất giọng ồm ồm giống như của một người đàn ông Tôi là Vinh Mai à Là bố đây con Mai và Tài sửng sờ Họ không thể tin được rằng Mình đang thực sự giao tiếp với linh hồn của ông Vinh Và kinh ngạc hơn nữa Khi ông ta nhận mình là bố của Mai Lúc này Tài lấy tờ giấy Mà mình đã tìm thấy trong ngăn tủ của ông ta Đưa ra cho Mai Và thực tình cờ khi đó lại chính là địa chỉ nhà của cô bé Bà Loan tiếp tục truyền tải thông điệp của ông Vinh Ông kể cho Mai và Tài nghe Về quá khứ của mình Về bí mật mà ông đã che giấu Và về lý do ông xuất hiện trước mặt họ Ông Vinh giải thích rằng Ông không thể siêu thoát Vì linh hồn ông đang bị trói buộc Bởi một sức mạnh tâm linh nào đó Ông cần hai người giúp đỡ Để giải mã bí mật đó Và giải phóng linh hồn ông khỏi sự trói buộc Cảm xúc của Mai lúc này Thật sự quá hỗn loạn Cô không thể tin Ở tuổi này rồi Mà mình vẫn còn phải đón nhận Một thông tin sốc đến như vậy Hóa ra suốt bao nhiêu năm nay Người mà cô gọi là bố Lại không phải là bố ruột của mình Và bây giờ cô mới chợt nhớ lại Cách đây 20 năm hãy có một người đàn ông lãng phản trước cửa nhà mình Nhưng ông ấy chỉ nhìn vào Rồi vội vã đi ngay Có lẽ vì sợ bản thân sẽ phá vỡ đi cuộc sống đang êm đềm của mẹ con cô Hoặc cũng có lẽ Ông sợ chính bản thân mình cũng không lo được cho con gái sống đủ đầy Nên cứ thấy cầm nín Lặng lẽ đứng từ bên ngoài nhìn vào Nói về Mai một chút Từ nhỏ cô đã thích tìm hiểu những thứ thuộc về tâm linh Lớn lên một chút Mai bắt đầu tò mò lên mạng Và tìm kiếm những thông tin về thế giới vô hình Chính bản thân cô cũng tham gia vào một vài khóa học thôi miên quy hồi Cô tò mò đọc Và nghe người ta chia sẻ những câu chuyện về tiền kiếp Và những vướng mắc tâm linh Nhưng vì cuộc sống cơm áo gạo tiền Mai nhanh chóng quên đi đam mê của mình Mà hy sinh vì một gia đình êm ấm Trước khi chia tay bà Loan để ra về Thì người đàn bà già nua ấy gọi Mai lại và nói Cô thấy con là một người có sự tinh tâm Hãy dành thời gian để nghiên cứu về đá phong thủy Cùng với sự hỗ trợ của cậu Tài đây Có thể con sẽ giúp ích được cho nhiều người đấy Trước đây khi còn sống bố còn từng có mối qua lại với cô và học được một vài cách lập trình năng lượng của đá để thu hút tài lọc. Nhưng rất tiếc là ta chấp niệm của ông ấy quá nhiều và có khi còn sử dụng nó để giúp cho người ta làm ăn phi pháp nên đã phải trả giá bằng sự cô quanh cả đời. Đây cũng chính là lý do Mà mái ông ấy cũng không thể nào siêu thoát được Vì thế ta nghĩ Con nên làm một việc gì đó Để giúp người Cũng là giúp bố con có thể giảm nghiệp mà siêu sinh Và thế là không ai khác Chính bà Loan đã trở thành người thầy chỉ dẫn cho Mai Trong việc sử dụng năng lượng của đá thạch anh Để giúp đỡ người khác Và giúp đỡ những linh hồn còn đang mắc kẹt chưa thể siêu thoát Người đàn bà tưởng như quê mùa và giảng dị này Lại là một người rất tin tưởng và am hiểu về giá trị Cũng như tính năng của từng loại đá Dẫu là một viên đá thô sơ đơn điệu Nhưng khi đặt trên đôi tay già nhăn nheo của bà ấy Thì Mai vẫn cảm nhận được Giữa người và vật có sự kết nối với nhau về năng lượng Và trong những chuyến hành hương đi tới nhiều vùng đất khác nhau Được người đàn bà này chỉ dấn cụ thể Cuối cùng Mai đã lĩnh hội được nhiều cách thức giải quyết những vướng mắc tâm linh cho người đời. Rồng rã suốt 5 năm qua đi. Cuối cùng từ một nhân viên văn phòng. Giờ đây Mai đã trở thành bà chủ của một cửa tiệm phong thủy ngay trên con đường Trần Phú. Công việc kinh doanh và cuộc sống của bố con Tài ngày càng rơi vào khủng hoảng và buôn bán không suôn sẻ được như trước đây. Kể từ sau cái chết của ông Vinh, thì dường như tất cả những khách hàng quen thuộc đều bỏ gia đình họ để tìm đến những xưởng khác để đặt hàng. Trước đây rất nhiều khách hàng tìm đến với xưởng chế tác và cửa hàng đá của gia đình Tài bởi vì cái duyên bán hàng của ông Vinh và cũng như cách ông ấy nói chuyện với họ về những câu chuyện ly kỳ đằng sau viên đá đó. Thậm chí bây giờ, Tài không đủ tiền để trả cho công nhân chế tác Anh đã nghĩ trong phương ngàn kế Nhưng vẫn chưa thể vượt dậy cơ nghiệp của tổ tiên ba đời để lại Cũng đã gần 10 năm trôi qua Mà Tài vẫn chưa lập gia đình Mới đó mà anh đã ngoài 40 Mái tóc đèn ống bây giờ đã giận mất Dường chỗ cho những đốm tóc bạc tự khi nào Đã lâu rồi Kể từ câu chuyện năm đó Thì Tài và Mai không liên lạc với nhau Bởi vì thực ra giữa hai người họ cũng chẳng có gì thật sự cần thiết để mà gặp gỡ Nhưng đêm qua, bỗng nhiên Tài lại mơ thấy ông Vinh hiện về và dắt tay Anh đi gặp Mai Tài hỏi gì người đàn ông ấy cũng lắc đầu không nói Buổi sáng khi tỉnh giấc, việc đầu tiên Tài nghĩ mình cần phải làm Đó chính là gọi điện cho Mai, con gái của ông Vinh Anh tin rằng giấc mơ tối qua có một thông điệp gì đó và anh bắt buộc phải làm rõ. Và cách duy nhất để làm điều đó là phải gặp người phụ nữ ấy. Một điều trùng lập là cũng vào đêm hôm ấy mày mơ thấy cảnh bố mình hiện về, cầm tay cô và kéo đi gặp Tài. Nhưng sáng hôm nay cô có hẹn với một người phụ nữ Để giúp bà ấy giải quyết một số vấn đề Có liên quan đến cô con gái đã ngoài 30 của bà Sau khi nhận được cuộc gọi của Tài Mai đang đắn đo Vì không biết nên đi gặp Tài Hay là sẽ giúp người mẹ kia giải quyết vướng mắc cho con gái của bà ấy Thì Tài đã đứng ngay ở cửa nhà Mai từ khi nào Giống như một sự trùng lập Cả hai người họ khi vừa thấy nhau đã nói về giấc mơ đêm qua của mình. Không cần phải giải thích, cả Mai và tại đều hiểu người kia mơ thấy gì. Cũng đúng vào lúc đó, thì ngoài cửa có tiếng gõ rầm rầm, khá gây gắt và gấp gáp vang lên. Mai vội vàng đi ra mở cửa, thì nhận ra đây chính là người khách hàng nữ mà đáng lý ra hôm nay cô phải đi xử lý. Trên tay bà ta đang nắm một sợi dây khá to bảng và đầu kia của sợi dây ấy đang quấn vào cổ tay của một cô gái trẻ có đôi mắt u uẩn buồn. Rồi cũng không biết có phải là nhân duyên hay không mà khi vừa nhìn thấy Tài thì cô gái kia không còn gào khóc nữa mà tự nhiên chuyển sang vẻ thẹn thụng e ngại. Về phần Tài anh cũng có một cảm giác thân quen như đó gặp cô này từ rất lâu rồi. Nhưng tại sao cô ta lại bị mẹ buộc sợi dây vào tay Và kéo đi như vậy Lúc này ở hai mẹ con họ không còn sự dặn co nữa Mà dường như đã trở về với trạng thái cân bằng Như một người bình thường Cô gái này vốn bị trầm cảm Mà đôi khi rơi vào ảo giác Như có kẻ muốn truy đuổi và lấy mạng cô Cứ vào nửa đêm là cô ấy lao ra băng công đòi tự tử, tử Hoặc sẽ cầm dao để rạch tay Người mẹ kia đã mất bao nhiêu năm khốn khổ Để giải vây cho con gái của mình Nhưng không làm cách nào Để có thể điều trị Khi mà đưa cô đi khám bác sĩ Thì họ lại nói con gái bà hoàn toàn bình thường Hôm nay bà ấy dẫn con đến đây Như một tia hy vọng cuối cùng Bà hy vọng Mai có thể dùng năng lượng Trong lành của Thạch Anh Hóa giải cho cô gái ấy Trong lúc ngồi thiền Mai đã có một cuộc đối thoại với ông Vinh Và điều khiến cô bất ngờ Là hóa ra hơn 10 năm về trước Khi còn sống Ông Vinh đã sử dụng một viên minh thạch Để giúp cho gia đình của người đàn bà kia Làm ăn buôn bán phát đạt Cả một con phố bán vàng Nhưng cửa tiệm của họ luôn luôn đông khách Còn những cửa hàng khác Thì hoàn toàn vắng lặng Nó giống như cái cách lấy tài lộc Từ túi của người khác bỏ vào túi của mình một vài gia đình kinh doanh không thành công buộc phải phá sản bỏ đi nơi khác còn gia đình của bà ta thì càng ngày trở nên giàu có và sung túc nhưng rồi từ sau khi ông Vinh mất đi thì gia đình người đàn bà ấy xa vào Khánh Kiệt thậm chí còn bị các vong hồn quấy phá đủ đường điều lạ nhất là cô gái này càng trở nên khác người và rơi vào trạng thái Luôn luôn muốn tìm đến cái chết Chính vì thế mà hôm nay Ông Vinh đã tìm cách dẫn dụ Để hai mẹ con họ đến đây Và để con gái của ông giúp giải quyết Hậu quả không hay Mà khi còn sống Ông đã tạo nên Đang ngồi chăm chú nhịn mai làm việc Thì Tài đột nhiên ngã ngửa ra Giống như có một lực nào đó Vừa hòa nhập vào cơ thể của anh Anh cảm thấy mình không thể nào điều khiển được cơ thể nữa Mà là một ai đó Đang thay anh làm việc ấy Một lúc sau thì Tài cất lên một tiếng nói Và phong thái cũng không giống như thường ngày Chỉ nhìn thoáng qua Mai đã nhận ra đó chính là bố của mình Sau khi nhập xác Ông Vinh chậm rãi đứng lên Lửa ba cây nhang trầm rồi châm lửa đốt Ngay lập tức Trong không gian bay lên cái mùi thoang thoảng kết nối giữa âm và dương Xung quanh trở nên ma mị lôi cuốn Khiến những người ở đó đều rơi vào trạng thái mơ hồ giống như bị thôi miên Một lát sau ông Vinh tiến về phía chiếc tủ Với rất nhiều thạch anh tròn to Đủ các màu sắc khác nhau được đặt trên đó Chân chừ một hồi rồi ông ta bê lên một đĩa thất tinh thạch anh Với 7 viên, 7 màu sắc khác nhau Được đặt như một trận pháp Trên chiếc đĩa bằng pha lê Phát ra ánh sáng lóng lánh Ông đưa cho con gái của mình và nói Một lát nữa con hãy nhìn vào Làm y như thế này nha Bằng những động tác vừa điêu luyện vừa ma quái Người đàn ông ấy giống như phù thủy Đang làm những thủ ấn trên ngón tay Và cứ thế chỉa về từng viên thạch anh một Sau đó ông ấy lại dùng bàn tay của mình Chỉ vào cô gái trẻ kia Rồi nói Ngày trước tôi đã dùng tà pháp Để giúp gia đình cô Nhưng này tôi đã phải trả giá Tuy nhiên Hoàng có đầu nợ có chủ Con gái của tôi sẽ giúp cô giái trưởng Hoàng Nghiệt Mà tôi đã tạo ra Còn một điều nữa Mà tôi muốn bù đắp cho gia đình bà Đó là tác hợp con gái bà với người đàn ông này Giữa họ có mối nhân duyên từ kiếp trước Dứt lời, ông Vinh ngã vật xuống đất Trả lại cho Tài một cơ thể rệu rã, vô lực Khi linh hồn của ông Vinh đã rời khỏi thể xác của Tài Thì cũng là lúc Mai như tỉnh ra Và hiểu được sứ mệnh của cô cần phải làm Để giúp đỡ hai mẹ con người đàn bà đó Liệu tình huống này có phải đời cho ăn mặn, đời con khát nước không? Tại sao những việc không liên quan tới tâm linh bố cô làm khi còn sống Mà giờ này cô lại phải là người đứng ra giải quyết và gánh chịu Bất chợt cô gái lại bắt đầu mê man và giống như bị ma nhập Cô ấy lăn đùng ra giữa nhà và không ngừng khóc nứt nở mày thấy ánh mắt cô ấy điên dại Giống như bị người khác nhập vào Lúc mới tới đây Mái tóc còn được búi gọn gàng phía sau Thì giờ đã sổ tung ra Trông như một ma nữ Bị bỏ đói lâu ngày trong nghĩa địa không nhan khói Rồi cô chỉ thẳng tay vào mặt mẹ mình Rít lên từng tiếng Trả mạng lại cho tôi Các người đừng có hồng dung bùa chú Mà hại được tôi Kể cả bà nữa Bao nhiêu dạng bạc đá quý Bà đã mang cho trai hết rồi Tại sao bây giờ lại không để lại cho tôi những thứ mà tôi thích Tôi sẽ phá nát cái nhà này Cứ chợ đó nói miền mang điên dại một hồi Chẳng biết cô ấy đang chìm đắm trong thế giới nào Và mang trong lòng oán hận gì Mà những người đang có mặt ở đây Đều không thể nào hiểu được Mai thấy thế liền đứng lên đi về phía góc nhà Đoạn lấy ra một cành dâu khô Cấm trong chiếc bình cao cả mét Sau đó cô quắt mắt Rút cành dâu nghe vút Âm thanh như gió thoảng vang lên trong không gian Rồi giống như một người điêu luyện Cô vùng cành dâu kia lên Và dán xuống một rồi lên lưng của cô gái Kèm theo một giọng nói đành thép Cúc Màu Người còn dám bén mãn tới đây thì đừng có trách Thì ra Mai đang nói chuyện với oan hồn vất vưỡng đi theo để báo oán mẹ con người đàn bà này. Ngày khi ngọn roi vừa vụt xuống tấm thân của cô gái kia, thì cô ấy như vừa bước qua khỏi cơn mê và trở về trạng thái bình thường. Đòn quá mạnh nên cô cảm nhận được cơn đau trên cơ thể. Không ngừng lấy tay xoa xoa, nắng nắng lên lưng, nơi mà chiếc roi dâu vừa vụt xuống. Lần đầu tiên trong đời, Tài trải qua những khoảnh khắc khó quên và ấn tượng như vậy thật không thể tin được Ông chú cụ lần chỉ biết cắm mặt trong căn phòng để mài đá Lại là một pháp sư điêu luyện Và đã dùng tà thuật của mình để thu hút tài lộc cho những người khác Và bây giờ con gái của ông Lại phải ra tay để sửa lại lỗi lầm của bố mình Năm tháng qua đi Cuối cùng Tài và cô gái con của người đàn bà kia đã kết duyên và nên duyên vợ chồng. Việc họ đến với nhau cũng là nhờ vào sự xe duyên của Mai. Cũng muốn giúp cho Tài có được cảm giác ấm áp của một gia đình, giống như một cách trả ơn. Những năm tháng gia đình anh đã cưu mang bố của mình. Một điều thật thú vị là nhờ vào sự nghiên cứu cũng như quan sát trong những lúc thiền định. Mai đã học được một phương pháp cắm hoa trên thạch anh Giúp cho hoa có thể tươi lâu Hôm nay cô tới thăm gia đình nhỏ của Tài Và thấy rằng trên bàn làm việc của anh Là một lọ hoa đồng tiền màu huyết dụ Nếu như cô nhớ không nhầm Thì cách đây một tháng Anh đã từng khoe lọ hoa này trên trang cá nhân Nhưng không hiểu sao bây giờ nó vẫn còn tươi Khi hỏi ra mới biết Thì cũng nhờ vào phương pháp truyền dạy của cô Cộng với rất nhiều lần thực hành ngồi thiền bên Thạch Anh Vợ chồng Tài đã phát hiện ra Giữa hoa đồng tiền và Thạch Anh tím Có một mối liên hệ vô cùng bền chặt Cái này sẽ tương hỗ năng lượng cho cái kia Và cái kia sẽ trả lại sự rực rỡ đa sắc cho cái này Khi ngồi bên hoa và Thạch Anh Chúng ta thiền định sẽ nhanh chóng đạt được trường năng lượng của sự an lạc Nghĩ như vậy mai bèn rủ vợ của anh đi chợ Mua một bó hoa hồng nhung Đem về cấm thực hành trên một viên thạch anh trắng Nhưng điều không may đã tới Vào lúc hai người phụ nữ Đang mãi mê Chọn những viên đá thạch anh thô ráp Thành một trận pháp Quanh lẵng hoa hồng Thì đứa bé con của vợ chồng Tài Trong lúc chạy nhảy Đã vấp ngã vào viên đá thạch anh nhọn sắc Rồi ngã gục xuống Không ngờ ngày vui còn chưa kịp tròn Hạnh phúc gia đình còn chưa tới hồi viên mãn Thì tai nạn này Đã cướp đi đôi mắt của con bé Máu không ngừng phun ra Như thấm lên từng thớ đá thạch anh trắng lấp lánh Sau biến cố đó trở về nhà Mai cứ băng khoăn không thể nào thoát ra được Cái cảm giác ám ảnh Khi chứng kiến trực tiếp cảnh tượng ấy Nhất là khi tiếng hét của bé gái Giống như cứ vang vọng bên tai cô Lúc này hơn ai hết, Mai rất muốn được kết nối lại với linh hồn của ông Vinh. Cô không kiến giải được vì sao lại xảy ra hiện tượng như vậy. Đối với một người đã làm thầy Pháp như Mai thì tất cả những tai nạn đều có liên quan tới nghiệp chứ không phải là những chuyện hy hữu thông thường. Cô lấy một viên đá thạch anh tím tròn và đặt lên chiếc đèn bàn rồi nhấn nút cho nó xoay. Đồng thời cũng thấp một nụ trầm, khiến cho không gian trở nên du dương dễ chịu. Nhưng tâm tư của cô thì lại không hề dễ chịu chút nào. Cũng là người mẹ từng nuôi hai đứa con nhỏ, nên chứng kiến cảnh con bé con của Tài, khiến nội bức rứt trong lòng mai, càng lúc càng dần lên rất khó diễn tả. Cô muốn bằng cách nào đó để trả lại ánh sáng cho con bé, nhưng chưa tìm ra giải pháp. Nhất là khi hôm đó đưa đi khám Bác sĩ đã khẳng định Nó sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng Mở một bản nhạc thần chú Mai là một vài thủ ấn Rồi nhắm mắt ngồi thiền Khi du nhập vào một thế giới khác Một con đường đầy sương khói Hiện lên trong không gian của căn nhà Nơi cô đã sinh sống Cùng với người mẹ của mình Những năm tháng ấu thơ Bước ra từ căn nhà đó là hình ảnh quen thuộc của bố Mai giật mình vì nghĩ rằng Có lẽ ông đã siêu thoát rồi kể từ sau lần gọi hồn 10 năm về trước Nhưng tại sao ông lại hiện về Và muốn nói với cô điều gì nữa Nhìn thấy vẻ u buồn của con gái vong linh người đàn ông cất lên lời an ủi gái mai Con hãy đến cửa Đức ông Kêu khấn tình tuổi của gia đình nhà cậu tài Để xin ngài che chở cho con bé Đồng thời hãy nói mẹ nó từ bỏ những thói tà thuật ô mê Để đứa trẻ tìm lại được ánh sáng Thì ra là vậy Đó chính là quả báo Mà người mẹ mê muội kia đã đi sai đường Để rồi con gái của mình phải gánh chịu hậu quả Cũng đúng vào lúc Mai vừa bước ra khỏi thế giới thiền định Thì chuông điện thoại reo lên Thì ra là cuộc điện thoại của tài Bên kia đầu dây Giọng anh thẳng thốt văn lên Mai Vợ tôi cụ ấy Đã dùng thứ tạ thuật kia rồi Vậy là suốt bao nhiêu năm qua Vì mê mờ trước sự cám dỗ của đồng tiền Mà người mẹ trẻ ấy Đã lén học một vài phương pháp Giúp khách hàng thu hút tài lộc Giống như ngày xưa bố của Mai đã làm Nhưng đời sống hiện nay nhân quả đang vận hành với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Chỉ cần làm sai là sẽ bị báo ứng ngay. Và kết quả chính là nhãn tiền mà họ đã chứng kiến cách đây không lâu. Mai hẹn gia đình Tài để đưa họ đến một nơi sẽ giúp tìm lại ánh sáng cho con bé. Đó chính là một ngôi chùa được nhiều người trong dân gian đồn thổi là rất linh thiên có thể giúp trừ chú ỉm đảo. Mới bước vào, tiếng chuông ngân vang từ sân chùa khiến cho khuôn mặt của vợ Tài tái mét đầy hoảng sợ. Có lẽ cô vợ của Tài đã cảm nhận việc mình làm là sai lầm, nên hết sức hối hận. Điều mà cô ước ao bây giờ chỉ là cầu mong đức ông có thể giúp con mình tìm lại ánh sáng. Nghĩ là làm, cô dắt tay con bé bước qua cửa tam quan. Trước Phật Đài Mùi hoa sen buổi sớm thoang thoảng bay lên Pha với mùi nhan khói Tạo nên cái cảm giác ấm áp và linh thiền đến lạ Cũng vào chính thời khắc Khi cả gia đình họ cùng quỳ xuống Và mỗi người đang cầu xin điều gì đó Thì không khí trong chùa giống như được thay đổi một cách rõ rệt Mấy phút sau đó Vợ của Tài đột nhiên ngã vật ra Từ quanh cơ thể cô ta Như bay lên một vài luồng khói đen mờ ảo Mai biết rằng những âm binh quấy phá từ đây sẽ rời đi Hẳn là không còn có thể trở lại được nữa Đó là khi tâm người không còn những tạp niệm Không còn những thói xấu đánh mất lương tri vì đồng tiền Liệu rồi người đàn bà kia có sám hối Để trở về với con đường buôn bán kinh doanh thuần túy Hay là tiếp tục sử dụng chiêu trò buôn thần bán thánh